Lệnh thấy hai chân mình thúc mềm nhũn, lập cập quỳ sụp xuống đất. Đa Linh và Cầu Thái cũng quỳ xuống. Đa Linh và Cầu Thái cũng quỳ xuống theo. Dường như bọn họ mới trông thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đối với giàn mỏ ngọc. Mình thúc lên đầu gối thải chân, lế lét bỏ lại được thi thể mềm nhũn không xương cốt kia vào một cái túi kín mít tỏ tướng. Thấy sắc trên không bị dính nước, vẻ mặt hết sức khó coi của lão mới giãn ra một chút. Làm xong lặp lại khẩu đầu điên điệu, miệng lẩm bẩm cầu khẩn ngờ chủ phù hộ. Trên biển sóng to gió lớn, dân chài lưới không ai không coi mẹ tổ là vị thần cứu khổ cứu nạn. Phù hộ cho thuyền bè được bình yên, nhưng đa phần người mạo hiểm ra biển không phải chỉ để cưỡi sóng đạp gió, mà là muốn kiếm cơm nuôi sống gia đình, mò ngọc bắt cá, hoặc vớt thanh đầu bán lấy tiền kiếm sống. Mỗi khi có thứ hoạch đều nhất thiết phải bái tế ngư chủ, xin hải thần ban cho miếng cơm ăn. Sở này tôi vẫn nghĩ ngư chủ là long vương già dưới biển, nhưng giờ lại thấy mình thúc và hai chị em Đa Linh hoảng hốt sợ sệt, tỏ vẻ cực kỳ cung kính với cái xác đàn bà không xương kia. Thật tình không hiểu ba người bọn họ muốn làm gì nữa. Những người tu đạo sau khi phi thăng thành tiên, thi thể để lại gọi là vỏ xác, lẽ nào cái xác đàn bà bẹp nhũn dưới đám bùn nhão ấy, lại là cái vỏ xác của người chủ để lại. Selereung đang định tìm kiếm bản đồ quy khư trong vỏ ốc, không ngờ bị ba người bọn Minh Thúc làm cho kinh hoàng một phen, lập tức hiểu ra. Rõ ràng đám dân mỏ ngọc bọn họ tận ra những thứ bên trong cái vỏ ốc xanh này. Cô bèn hỏi Minh Thúc, cái sắc đàn bà không xưa cốt đó, cùng với thanh kiếm đỏ, khay ngọc trong vỏ ốc, rốt cuộc dùng để làm gì? Minh Thúc quẹt mơ hồ trên trán, nói. Hê, cái chức cố vấn chuyên môn của mình thúc, không phải là chỉ ngồi không thôi đâu nha. Đừng tưởng mấy cô mấy cậu là cao thủ một kiếm bản sơn, giờ này lên núi băng dở như không, lão Bạch Lâm. Cái ngữ mấy cô mấy cậu ra đến ngoài biển là chẳng hiểu quy củ của nghề mỏ ngọc gì hết. Tuy rằng 72 ngành nghề truyền thống đều nhờ vào ngón nghề mà kiếm ăn, nhưng mỗi nghề mỗi khác vậy nên các cô các cậu không biết cái xác đàn bà và thanh đoản kiếm này dùng để làm gì cũng là chuyện dĩ nhiên thôi. Tràng mặt dần mỏ ngọc, đây đều là thần vật do tổ tiên để lại đó. Tôi nói, kẻ bạc minh thúc này, đừng có làm bộ vòng vo tam quốc ra vẻ ta đây nữa. Dù hồi trước tôi chưa từng xuống biển mỏ ngọc, cũng đoán ra được bà bốn phần rồi. Vật giấu trong cái vỏ ốc này, đại khái chắc là một vật thời xưa. Tổ tiên đàn nhân dùng để xuống biển Bạo Ngọc chư rể. Minh Thúc cười khì khì đáp. <cười> Chủ nhân quả không hổ danh là bậc tài danh, trong đám mồ kim hiểu ý, ánh mắt đông thực là sắc bén, cái vỏ ốc bị tấm đồng bí ký này, chẳng phải là quan tài gì cả, mà cũng không phải là hòm chứa đồ minh khí bồi táng, các chú cũng biết rồi đấy, các ngón nghề của dân Bạo Ngọc đều bắt nguồn từ đàn nhân thời Tần Hán. Ngày này chắc một số chùa miếu thờ thần biển, con niên đại lâu đời, vẫn có thể gặp được những bức bích họa chép lại thần tích thời cổ. Phạm là rất mỏ ngọc, không ai là không biết, cũng như đại đa số Mộ Kim Hiểu Úy đều biết Mộ Kim tộc sư gia đã trộm được một cuốn di thư trong mộ U Vương vậy. Di thư này là thần vật thời Tây Chu, nguồn gốc các kỹ thuật của Mộ Kim Hiểu Úy, thực chất cũng đều từ đó diễn hóa ra cả Nhưng hậu thế lại chẳng có ai được thấy dị thư đó hình dáng như thế nào. Tương truyền, đàn nhân thời xưa có thể đặt một cái xác mồi dưới đáy biển để dụ trai nhã ngọc. Đối với dân mỏ ngọc, cái gọi là xác mồi ấy, cũng như cuốn dị thư của tổ sư gia Mục Kim hiệu úy nhà các cậu vậy, được coi là một món thần khí mà dân mỏ ngọc mới chỉ nghe nói, chứ chưa từng tận mắt trông thấy bao giờ. Nghe mình thúc nói vậy, Tôi và Sơ Lời Dương liền hiểu được phần lớn, tiến nhân hậu quả của việc này. Đàn nhân là hậu ruệ sống sót của người nước hận thiên. Chắc hẳn bọn họ phải biết, tổ tiên của mình xuống biển giết chai lấy ngọc như thế nào. Cổ vật dấu bên trong vỏ ốc đều là dụng cụ người hận thiên sử dụng để giết chai mò ngọc dưới đáy biển. Tương truyền những thứ này đều do hải thần ngư chủ tạo ra. Hóa nào cũng là tuyệt thế vô song, thật chẳng ngờ lại để chúng tôi tỉnh cờ tìm ra. Cò điều, dê thú cổ quái dị dạng này, rốt cuộc sử dụng như thế nào? Cái rằng phụ nữ không xương được gọi là sắc mồi kia, lẽ nào cũng là đạo cụ dùng để bắt trai lấy ngọc? Đối với những chuyện xưa tích cổ này của đám dân mộ ngọc, mấy một kim hiểu ý chúng tôi đều là những người ngoài ngành, đích thực là chẳng hiểu gì cả. Minh tốc nói, chúng tôi gặp được mấy thứ này đều là nhờ hồng phúc của ngự chủ ban cho rút khoản phải mang về, sau này muốn đến Nam Hải Mỏ Ngọc nữa, mấy món này đều có tác dụng rất lớn. Giờ trân châu thiên nhiên ở ven biển đều đã bị khai thác hết rồi. Trong vực xoáy san hô cũng không còn nhiều nữa, có thể mấy trăm năm sau, chưa chắc vẫn có nguyệt quang minh châu. Có điều, những cổ vật này đều là tổ cụ của các loài thanh đầu dưới biển, không dùng được thì có thể đem bán, chắc cũng được món kha khá chứ chẳng chơi trọng tám đồ này có cái sắc mối tương đối nguy hiểm. Vừa nãy sư Lôi Dương nói, thời cổ có Từ Yển Vương, toàn thân không có xương cốt, chỉ có gân thịt mạch máu. Cái xác người đàn bản này có lẽ lúc sống cũng mắc phải chứng bệnh không xương, giống Từ Yển Vương vậy. Có điều, Từ Yển Vương từ khi sinh ra đã là một phế nhân có gân mà chẳng có xương, chỉ có thể nằm ngửa mặt lên trời, cả đời không thể ngồi thẳng lên được. Còn người đàn bà bị đem làm sắc mồi này thì không phải thế. Cô ta bị một thứ hình phạt cực kỳ tàn khốc, làm tan biến toàn bộ gân cốt trong cơ thể. Da thịt còn lại được xử lý bằng phương pháp đặc biệt, kiường như bị biến thành một tiêu bản kỳ dị vậy. Nhưng phương pháp chế sắc mồi này chưa bao giờ truyền ra ngoài, nên hậu nhân không thể nào biết được. Từ thời Tần Hán, về có nhiều con trai nghìn năm vô cùng lớn nằm ở những nơi rất hiểm yếu, khó mà đưa lên mặt nước được. Lăng hộ muốn lấy ngọc, cần phải mang theo một ngọc đặt dưới đáy nước. Lộ trai thấy một ngọc lấp lánh, tựa là có ánh trăng trên trời, nhào nhào há miệng ra, để minh châu lấp lánh hấp thụ âm tình, hút lấy tinh hoa của linh khí trong trời đất. Nhận thời cơ ấy, Lăng hộ mới liều mạng xông vào đoạt châu. Phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, vì độc ấy dưới đáy biển sẽ bộc chốc sáng bừng lên, thu hút các loại cá dữ thường luồn xung quanh đến. Dùng đến cách này, Long Hổ một mặt phải ra sức chiến đấu với cá mập, mặt khác phải nhanh tay mò lấy ngọc trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi con trái khép miệng vào. Thời xưa, nghe kể về sự tích xuống biển mò ngọc của Long Hổ, Hán Văn Đế cũng phải liên tục thốt lên kinh ngạc, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Hình thức ban đầu của mồi ngọc chính là cái xác mội làm từ thi thể của người phụ nữ này. Thời xa xưa, dưới nơi cực âm dưới đáy biển, thường có trai cổ, trai kỷ sinh sống, sớm đã thành tinh, tuổi đều trên ngàn năm vạn năm, kết chặt với đá ngầm dưới đáy biển thành một khối. Không phải lúc trăng tròn thì tuyệt đối không bao giờ há miệng nhả châu. Gặp ngậm trong miệng lũ trai cổ kỷ này, cực kỳ sáng đẹp mà chúng thì già hoạt vô cùng. Mười ngọc thông thường căn bản không thể nào khiến chúng há miệng, chỉ có dòng xác phụ nữ mặc thiên châu y này là may ra có tác dụng. Trân châu đính trên thiên châu y đều là loại ngư châu không đáng tiền, vốn chỉ là thứ kết thạch trong đầu lóc cá, dưới nước không phát sáng, nhưng đặt trong một cái xác đàn bà có cỗ oan khí nồng đậm, ngư châu này sẽ phát sáng ánh sáng ảm đạm mờ mờ quân sáng tỏa ra âm khí dày đặc, rất giống mặt trăng, kẻ mỏ ngọc lặn xuống đáy nước dầu, phải cắm theo sắc môi trên lưng mới có thể dụ trò lút trai cũ, trai kỳ thành tinh đó há miệng ra. Sắc môi bình thường không thể dính nước, hệ gặp nước là sẽ phình to ra, làm tiêu hao âm khí. Phương pháp mỏ ngọc nguyên thủy nhưng hiệu quả, song cũng có mấy phần tàn nhẫn, tà ác và thần bí này, chỉ có tổ tiên của đàn nhân là nắm được nên cả long hổ, cũng không biết cách chế tạo sắc mồi, chỉ có thể dùng cao lân tinh trên xác ngờ chết trộn với ngư châu làm mồi ngập, hoàn toàn không có hiệu quả gì với bọn trai cổ kỳ nghìn năm đã thành tình cả. Còn hai thanh đoạn kiếm, thần kiếm đen tuyền, lưỡi kiếm có lỗ hổng xếp theo hình dạng bắt đầu thất tinh. Chuôi kiếm và lưỡi kiếm đúc liền thành một khối. Chuôi kiếm được tạo hình giao nhân đuôi cá uốn cong, đầu người vặn lên há miệng, phun ra lưỡi kiếm. Hai thanh kiếm này, một âm một dương, đối xứng chuẩn xác. Lưỡi kiếm đã hơi ánh lên màu đỏ sẫm, nhưng vẫn sắc bén vô cùng. Đặt tay gần vào sẽ cảm thấy khí lạnh bức đến tận xương. Gế tay lại gần mấy lỗ hồng trên lưỡi kiếm, có thể nghe thấy tiếng sóng biển vẳng phất xa xa. Cũng như long hổ đao của mình thúc, hai thanh đoản kiếm này đều là vũ khí tổ tiên đàn nhân dùng khi xuống biển giết trai mỏ ngọc. Ninh đống vỏ trai vỏ ốc chất như núi trong giếng trời. Chúng tôi thực sự không biết đã có bao nhiêu loại thiệt tộc phải tán mạng giữa hai lưỡi kiếm này nữa. Mình tự tự nhận là rất mỏ ngọc, tùy cho từng lần xuống mỏ ngọc bao giờ, nhưng đừng cái sành sỏi sự đời, lại có một dạng từng làm ăn bất hợp pháp quái khơi. Nên cũng hiểu biết khá nhiều về những chuyện trên biển Về lai lịch các ngón nghề của dân Mò Ngọc Lám này thậm chí Còn dành hơn cả những người quanh Nam Mò Ngọc kiếm sống chứ chẳng đùa Tôi quan sát đét mặt Biệt lão không có nói bậy Có điều trong lòng Cũng không coi trọng mấy Thế này thì khác gì thuật giết dòng thời xưa đâu Chẳng có tác dụng thực tế gì cả Giờ đây bọn trai già nghìn năm ấy Đều đã gần như tuyệt tích hết rồi còn gì Mở trường sống của chúng lại hết sức đặc thù, dưới đáy biển lấy đầu già con trai thành tinh nào, cần phải dùng đến cái sắc mối mới dụ được cật chứ. Thứ tôi quan tâm nhất là bộ khách ngọc và nếm trong vỏ ốc. Tương truyền dụng cụ Chu Văn Vương sử dụng khi luận giải tiên thiên bắt quái, chính là mai rùa và nếm. Bởi mai rùa lòng cốt hoặc ngọc thạch dưới đáy biển đều ẩn chứa long khí thần bí từ xưa đến nay vấn đề coi là các linh vật thông thiên. Từ mấy vật này mà suy, trong cổ thành quy khư rất có thể có di tích của Tiên Thiên Bát Quái. Nghị Đoạn, tôi bảo bảo Minh Thúc đừng làm nhảm về mấy thứ không liên quan kia nữa, mau mau trả lời tôi. Khai Ngọc, Bình Ngọc và cả nén mỡ giao nhân nữa, rốt cuộc có phải là vật cổ nhân dùng để chiêm bốc bói toán hay không? Minh Thúc lắc đầu nói, đàn nhân là đá man gì trên biển? chẳng bao giờ bó toán gì cả. Cái khay ngọc và nến dùng để tính toán ngày trăng tròn dựa theo bóng nếu hắt xuống khay. Thời xưa có rất nhiều long hộ kế thừa được phương pháp cổ này, nhưng về sau xuất hiện thế nhiều vật có thể đo đếm chẳng sao nên dần dần người ta không dùng thứ này nữa. Còn loại cao được bên trong cái bình ngọc đen kia là thứ tiết ra dưới lớp vải của giao nhân. Ngoài tác dụng trị bệnh khí ép còn có thể bôi lên thân thể người lạnh mỏng ngọc để che giấu hơi người sống. Bằng không, những con trai có linh tính sẽ biết có kẻ muốn cướp châu đoàn ngọc của nó mà khép chặt vỏ lại, khiến cho đàn nhân khó lòng tiếp cận. Nhưng thứ này, thực tế chính là một bộ khí cụ thần bí dùng để giết trai lấy ngọc thời cổ đại, sợ rằng không phải cố ý được chôn trong đống vỏ trai vỏ ốc trong giếng trời này. Ở đây bốn phía đều thông gió, dễ xua tan mùi máu tanh. Giờn có thể là một nơi chuyên giết trai đoạt ngọc thời xưa. Bọn chúng tôi nghe minh thúc nói xong, đều không khỏi thấp thỏm không yên. Tìm đống vỏ trai vỏ ốc chất ngất, cơ hồ như còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xông lên. Con trai vì bị thương mà sinh ra ngọc, sống mấy trăm mấy nghìn năm dưới đáy nước, không làm gì hại cho người. Vậy mà lại thường xuyên bị giết hại cướp lấy ngọc báo. Đúng là kẻ thất phu vô tội, tội là bởi mang ngọc trong mình. Không chỉ nhân loại tham lam, mà cả lũ hải quái thường luồn cũng thường liều mạng sông tới cướp lấy ngọc trai. Cớ quanh quẩn mãi không chịu buông tha. Vỏ trai vỏ ốc trong di tích quy khư này nhiều thật đấy, nhưng tự cổ chí kim, số người mò ngọc và các loài thủy tộc mất mạng vì nam châu, sợ rằng còn nhiều gấp 10 lần cũng khó tránh, bảy mươi châu đều là tinh hoa của mặt trăng, âm khí ám vào không tiêu tan đi được. Cổ âm khí này thậm chí có thể khiến sắc cổ giữ được nguyên vẹn dung nhan đến mấy nghìn năm. Chỉ là không biết những kẻ quyền quý giàu có tham luyến nam châu, đều biến mỗi hạt minh châu bằng đầu ngón tay cái ấy, đều phải đổi bằng vô số tích mạng của rất mỏ ngọc và các loài thủy tộc khác thì có còn dám đeo trên mình làm đầu trang sức nữa hay không. Tôi và Tuyền Béo đưa thi thể Nguyễn Hắc vào trong vỏ ốc đã bị mòi sạch, đậy tấm đồng rồi chôn xuống giữa đống vỏ trai, chắp tay trước ngực mấy cái, cầu khẩn cho vong linh của ông ta được yên nghỉ nơi chín suối. Đồng thời phụ hộ chúng tôi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về. Sau đó, cả bọn ăn chút đồ ăn chống đói và nghỉ ngơi tại chỗ. Tiên béo hoàn toàn chẳng hề lo lắng về tình cảnh trước mắt, đem những đồ giá trị nhất như cái áo ngọc phỉ thúy cùng với xác nhân ngư ngậm ngọc cất hết vào một ba lô, ôm chặt trong lòng bằng ngủ, trong mơ dường như cậu ta đang đếm tiền, miệng cứ lẩm bẩm nói mơ. He he, cảm giác dính tiền trên mặt, thật là sướng vai. Mình thúc thì nhìn cái xác mỏi, lúc lại ngẫm nghĩ sợ mó đôi đoạn kiếm. Tuy lãng cũng không đè nén được cảm giác mừng rỡ, như điên dại đang cuộn trào lên trong tâm trí, song cũng lấy làm lo lắng, không biết làm cách nào để thoát thân khỏi chốn quỷ khờ dưới đáy biển. Không hiểu có phải vì sợ hay không, mà chốc chốc lại thấy lão run lên một trận. Cô Thái và Đạt Linh, một là đau lòng vì sư phụ vừa chết thảm, hai là lo lắng cho vận mệnh sau này của mình, cũng như khốn cảnh trước mắt. Ăn chút đồ xong, chật chọc mãi không sao ngủ được, chỉ mở to đôi mắt đầy những tia máu li ti, nằm trên tấm mộ vỏ ốc nghe tiếng sóng biển bên ngoài. Tôi bước đến bảo hai người bọn họ, Trình Thủ chớp mắt nghỉ ngơi một lúc. Nòm tình hình hải khí hỗn loạn thế này, e là điềm chẳng lành, sau đây sợ rằng sẽ có họa lớn giáng xuống. Đến lúc ấy, sinh tử chỉ cách nhau một đường tơ. Nếu giờ không thể nghỉ ngơi hồi phục đầy đủ tinh thần và sức lực, thì sẽ không thể nắm bắt được cơ hội sống sót, chỉ đến trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Kế đó tôi lại bảo bọn họ, chúng ta đều là người cát nhân thiên tướng, giờ không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, cứ ngủ một giấc đi rồi tính sau. Từ lúc bắt đầu tiến vào vùng biển vực xoáy san hô, tinh thần ai nấy căng giá như sợi dây đàn, chưa được nghỉ ngơi một khắc, Giờ cả bọn chúng tôi đều đã cạn kiệt tinh lực Sau khi nghe tôi khuyên giải Rốt cuộc cả mấy người bọn họ Cũng từ từ thà lòng Mình thúc và chị em Đan Linh Đều lần lượt ngả vào lòng xuồng cao su xu, Ngủ thiếp đi Chỉ có sự lây dương là vẫn Trọng chất tâm sự Không thể nào chấm mắt được Cô dựa nghiêng vào một chiếc xuồng nhỏ Thì thầm bàn bạc với tôi xem Phải giải quyết khó khăn trùng trùng trước mắt như thế nào càng lúc càng vớt được nhiều than đậu, hành trang mỗi lúc một nặng, tình hình trước mắt tuyệt đối không cho phép chúng tôi lạc quan. Ở các hải nhãn phía trên Quy Khư đều có âm hỏa nóng bỏng lưu động, ngăn chặn không để hàng trăm, hàng nghìn tấn nước đổ xuống. Nhưng người xưa đã đào rỗng cả mạch khoáng dưới đáy biển, khiến cho hải khí không ổn định, một khi nảy sinh biến hóa bất thường thì lại xuất hiện sói, khiến nước biển vô cùng vô tận đổ dồn vào Quy Khư. Khi đó, muốn trở lên mặt biển phía trên còn khó hơn lên trời. Quy lực của xoáy nước chúng tôi đã từng đích thân nếm chạy. Đều biết lực hốt không khiếp của nó có thể hút cả chim đang bay trên trời xuống. Vì vậy trở lên theo lối cũ, trăm phần trăm là bất khả. Đó căn bản là một con đường chết. Sở Lê Dường nói, bên dưới quy khư chẳng chịt những hỗn liều. Mặt nước lúc thì phẳng lặng, lúc lại cuộn trào sôi sục còn lúc sáu lớn gặp đầu. Hai chiếc xuồng nhỏ này không thể đi trong môi trường khắc nghiệt như vậy được. Dấu ở ngoài xa kia có thể có lối thoát theo dòng chảy ngầm nào đó, nhưng tiếp cận e cũng khó khăn vạn phần. Mà chúng ta lại không biết bao giờ hải động trên kia sẽ hútទឹក biển xuống lớp đáy quy khủng nữa. Đến khi ấy, di tích thành cổ nổi trên mặt nước này cũng lập tức bị nước biển nhấn chìm, chúng ta thậm chí cả chốc đặt chân cũng không có nửa đầu. Để đầu óc tỉnh táo lại một chút, tôi rút bao thuốc ra châm một điếu. Thầm nhủ có thể hút thuốc trong di tích cổ đại 1000 năm dưới biển, đại ngộ này đúng là người thường không thể hưởng thụ nổi. Dylan khó thuốc vẫn vít bay lên. Tôi chợt nhớ đến một vị cao nhân thuộc trước. Người này xuất thân là ngư dân, tên là Lưu Bạch Đầu. Ông ta rất thích hút thuốc cũng là một bậc tông sư phong thủy. Có điều vị Lưu Bạch đầu tiên sinh này không xem thế núi, chỉ nhìn hình sông, cực kỳ tinh thông các phương pháp thăm dò quan trắc hải khí. Cuốn kỳ thư Hải Đề Nhãn của ông trình bày rất kỹ các luật chứng về hải khí, mạch nước. Thuận xem thế nước hình sông, có thể nói là độc bộ thiên hạ, xứng danh tuyệt học. Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật của Mộ Kim hiệu úy là cuốn sách tổng quyết càng bí thuật phong thủy. Tạp phẩm rất nhiều tinh túy của các bậc tông sư. Nội dung phân thành 5 loại: tranh vẽ, bảng biểu, khúc ca, khẩu quyết, bài phú, nhưng chỉ có riêng phần tâm long quyết mới đề cập đến mạch nam long. Bài thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật là một cuốn chỉ nam dành cho một kinh hiệu úy nên cũng không hề phân tích rõ ràng tỉ mỉ về mạch nam lòng, vốn có rất ít núi non cổ mộ. Những lý luận về hải nhãn, hải khí, long hỏa trong đó đều từ cuốn Hải đền nhãn của kỳ nhân trên biển Lưu Bạch Đầu Ma Sa Ca. Trong cuốn ký thư Hải đền nhãn ấy có chép rằng: Sự biến đổi của hải khí đều không nằm ngoài cái lẽ bản cổ hỗn độn, âm dương thanh trọc. Hai câu này nghĩa rằng Hải khí chính là khí hỗn độn, còn tồn lưu lại dưới đáy biển thuở thần bản cổ khai thiên lập địa. Nơi có hải khí thì đồng thời cũng có hai thứ nước âm dương trộn lẫn. Do đó sinh ra suối nước ngọt phun trào dưới đáy biển. Dân nước Hàm Thiên thời xưa sống trên hải đảo. Từ quy mô của di tích có thể thấy, dân số hẳn không ít. Bọn họ quanh năm chuối dưới lòng đất khai thác quặng đồng, lợi dụng long hỏa chế luyện Nhưng cống không phải sinh sống luôn dưới đáy biển này. Các kiến trúc chúng tôi thấy ở đây chắc hẳn đều chìm xuống sau trận đại kiếp từ thuở xa xưa. Bởi thế, họ cần một nguồn nước ngọt lớn để đáp ứng nhu cầu thường ngày. Trong rừng san hô có rất nhiều dòng chảy hỗn loạn. Đại khái chắc đều là di tích của những giếng nước ngọt đào sâu xuống đáy biển năm xưa. Giờ đây nếu chúng tôi có thể xác định được phương hướng Có lẽ có thể lợi dụng dòng nước ngọt phun từ đáy biển Để trở về vượt xoáy sàn hồ cũng không chừng Tôi tự cho rằng kế này Thật là tuyệt diệu lắm rồi Nhưng Sơn Lê Dương lại lắc đầu phản đối Nói cách đó tuyệt đối bất khả thi Nơi này cách mặt biển quá xa Các bạn không thể tính toán được trình lệch áp suất nước Cũng như độ mạnh yếu của các dòng chảy hỗn loạn Chỉ riêng hai thứ đó thôi cũng có thể dễ dàng xé xác người ta thành mảnh vụn rồi. Sau đó, cô lại nói, trong hình xăm sau lưng cô thái dường như vẫn còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Biết đâu, nếu linh ngộ được chân tướng bên trong, chúng tôi sẽ tìm được đường thoát thân khỏi nơi này cũng không chừng. Ngón đối trên hình xăm thấu hải trận rất giống những gì chúng tôi nhìn thấy ở đây. Các kiến trúc xây dựng trên triền núi nhấp nhô, thê núi quay tròn. Ở giữa có một cây gỗ đèn khổng lồ Đè lên một cỗ cường thi hình thù quái dị Sâu hơn nữa là sát giao nhân và dòng Giờ điều duy nhất chúng tôi có thể làm Chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức Lấy lại tinh thần Sau đó tiếp tục tiến vào di tích cổ Để làm rõ chân tướng sự việc Hy vọng tìm được cách thoát thân Tôi và Xê Lê Dương bàn bạc một hồi Đều cảm thấy hai bí mắt giúp lại Rồi cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay Corale tài mệt quá, tôi ngủ say như chết. Đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy bốn phía đều có sóng biển gầm rú ập tới. Cả bọn giật mình sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. Nước biển trong giếng trời đột ngột dâng cao, các cửa trên bốn vách xung quanh ngập nước. Hai chiếc xuồng nhỏ đã được kéo lên mép đống vỏ trai vỏ ốc, nổi dập dềnh. Tôi dụi dụi mắt, sợ xuồng cao su bị nước cuốn đi mất, bạn vội vàng bảo cả bọn leo lên xuồng. Đúng lúc này, Giật nghe bên ngoài có tiếng kim loại va chạm. Âm thanh liên tục bất tận, tựa như tất cả các tượng bằng đồng thau trong đại điện cùng sống dậy. Áo giáp đồng lanh canh dày đặc, nhức óc, dần dần quây tới vây kín chúng tôi. Nghe những tiếng động hỗn loạn, rất khó phân đoán số lượng, xem ra tuyệt đối không chỉ có mười mấy tượng đồng khổng lồ. Chúng tôi trông thấy trong đại điện mà tựa như có cả cánh quân đồng đến nghìn vạn người đồng đang dục rồng sống dậy ra đất biển vậy. Thiên quân vặn mã đạp nước sóng lên. Tiếng động va chạm hòa lẫn với tiếng sóng biển cuộn trào. Không biết là tiếng quân như tiếng sóng, hay tiếng sóng như tiếng quân nữa. Nhưng âm thanh ầm vang như sấm độc đó, khiến cả đám chúng tôi nghe mà không khỏi kinh hồn khiếp đảm. Cả bọn chúng tôi mặt mày tái mét, chẳng rõ rốt cuộc ngta xảy ra chuyện khủng khiếp gì. Tiền béo giật mình cả kinh, còn tượng tượng ra lũ tượng đồng dưới biển sóng dậy, cướp mấy món thành đầu của chúng tôi vài liều mạng mới vớt được. Vội buộc chặt bản lủng lên người, rút khẩu cặc bin mà 1, nhặt thêm mấy quả liều đạn, chết vào thắt lưng. Mây tốc thấy thế càng hoảng hốt hơn, kinh hãi hỏi: "Hê, hey, Tiền Béo, công đinh làm cái trò gì thế?" Tiền Béo hàn đọc mở chốt an toàn trên khẩu súng, gằn giọng nói: "Hê, tiền chứa cà bố thằng nào?" Giám động một ngón tay đến đồ của ông, ông méo đầy sẽ đánh cho chúng mày về thời kỳ đồ đá luôn trang lúc nói chuyện, nước biển dâng lên, đưa hai chiếc xuồng nhỏ ra khỏi giếng trời, rồi theo dòng thác vừa mới hình thành đổ xuống giữa lòng núi. Chỉ thấy trong màn khí mông lung, nổi lên vô số võ sĩ bằng đồng thau, đang xếp thành trận thế về quanh một thân cây đèn kỳ.